Su Su đừng khóc Gì vậy? Ôi trời, là Đu Du Tôi mừng dỡ ôm cánh tay Đu Du Và kéo cậu ấy đi Hình như lòng vẫn ở đâu đó phía sau Có người theo dõi tớ Gì? Theo dõi á? Ừ, vì tớ không nhận kẹo của anh ta Anh ta nổi cáu Thằng nào? Đu Du hỏi lớn Nhưng tôi cứ thỉ thào thỉ thào Như thể sợ một băng nhóm mafia nào đó Cậu ấy là con ông lớn có băng đảng đó, trông sợ lắm. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác băng đảng với Long. Vì những gì tôi nghe được chỉ là ba của cậu ấy làm to mà thôi. Nhưng cái việc Long trốn học thường xuyên và chơi với những người bạn bê bối, tôi đã tưởng tượng ra như vậy. Cậu gỡ tay ra coi nào, làm gì mà cứ bám tớ như ông bám mật vậy. Híc. Du du đẩy tôi ra và quay xung quanh ngó giáo giáo. Tôi cũng nhìn ra sau, không thấy lòng đâu cả. Chắc cậu ấy đã bỏ đi rồi. Cho dù là xã hội đen thì cũng có gì phải sợ. Cậu càng sợ thì họ sẽ càng ăn hiếp cậu, biết chưa? Ừ. Thấy vẻ nghe lời chấp nhận của tôi, đu đu gật đầu hài lòng và chia cánh tay ra. Đưa cặp sách đây. Và đeo hộ tôi cái cặp táp nặng hơn 3 cân. Cậu cầm cái gì trên tay vậy? Nghe hỏi tôi mới nhớ ra. đang bóp thanh kẹo trong tay, giờ nó như như có bãi phân trên tay cậu. Sô cô la à? Ừ. Cậu có thích ăn thứ đó đâu. Người ta cho tớ. Dudu không hỏi là ai, chỉ rút trong túi ra cái khăn tay sọc caro của cậu ấy mà nó bẩn lắm rồi. Xòe tay ra coi. Tôi ngoan ngoãn xài bàn tayเต็ม lem của mình ra cho Dudu. Cậu ấy cầm lấy cổ tay tôi và giũ giũ mạnh để ném hết chất kẹo ra ngoài. Rồi dùng chiếc khăn của mình lau cho tôi Ai cho cũng lấy Đổ khở Đu đu đưa tôi về nhà Nhưng không vào Dù mẹ tôi bảo hãy ở lại ăn cơm Ba tôi đang sửa cái bóng đèn Nghe vậy lại bảo mẹ tôi đừng kêu Để nó về đi Nó còn đi làm thêm phụ thằng Hải Phụ sao Hải làm kỹ sư mà Phụ bên ngoài kiếm tiền Hải nó sắp mất việc Xù Đi và thay đồ đi, nghe lỏm chuyện người lớn sao? Tiếng bà la lớn làm tôi hốt hoảng, u chạy vào trong phòng. Tài vẫn văng vẳng câu nói, hải nó sắp mất việc. Bà của Đu Đu Buổi tối, sau khi học bài xong, tôi gọi điện cho Đu Đu, nhưng cậu ấy không có ở nhà. Su hả cháu, Đu Đu nó chưa về. Khi nào thì về ạ? Chắc khuya. Rồi mẹ cậu ấy cúp máy, tôi còn nghe tiếng thở dài vương lại trước khi tín hiệu đường dây bị ngất. Hình như nhà họ đang có khó khăn thì phải. Buổi sáng, tôi bảo ba hôm nay sẽ nhờ Đu Đu đưa ra chạm xe, rồi đứng ở ngã ba chờ Đu Đu mãi mà không thấy cậu ấy ra. Mười phút trôi qua và tôi gần như trễ giờ. Xót ruột, tôi quay sang hướng nhà Đu Đu định tìm hắn. Đi đâu vậy? Du Du kéo áo tôi và hỏi tôi đằng sau, nét mặt có vẻ mệt mỏi. "Không, mà hôm qua cậu về trễ à?" "Ừ, mẹ tớ có nhắn cậu gọi. Có chuyện gì không?" "Tớ muốn hỏi. Lên xe đi, trễ học bây giờ." Nói xong, Du Du hối tôi lên yên xe sau của cậu ấy, rồi chở tôi ra trạm xe bus của trường, vẫy tay chào khi tôi còn chưa hỏi được điều muốn hỏi. Tôi chỉ kịp nói nhanh lúc Đu Đu vừa nhấn bàn đạp quay đi. Chiều đón tớ nhé, tớ thèm ăn trẻ ba ba quá. Đu Đu dơ tay làm dấu ok rồi đạp xe đi nhanh. Có lẽ cũng đã chế giờ học của cậu ấy. Tôi thở dài ngồi xuống và nghĩ ngợi về chuyện làm thêm của Đu Đu. Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi, làm được gì nhỉ? Ngồi cùng nhé. Tôi ngước lên và nhận ra anh bạn của Long. lớp cạnh bên cao song dòng, dòng và hơi ốm, tóc mái trước dài phủ qua chân mày, đang nhếch môi cười nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu dửt dè và ngồi xích vào bên trong. Sự nhút nhát làm tôi không để ý, xung quanh còn nhiều ghế trống. Sao cậu ta không ngồi mà phải ngồi vào chỗ này? Bạn tên gì nhỉ? Xuân. À ha, Xuân. Mùa Xuân. Đẹp đấy. Tôi tên Lãm. Tôi và thằng Long được gọi là cặp bài trùng chui eo. Có nghe qua chưa? Chưa. Chui eo, đội karate, mà không nghe. Không. À, quên. Mới đến mà. Tôi rụt vai lại và chỉ mong xe sớm tới trường hơn. Lãm hài lòng gì thì cũng làm tôi sợ như nhau thôi. Chỉ có đu đu là đáng yêu. Hi hi. Tội nghiệp đu đu quá. Bài kiểm tra môn anh văn tôi chỉ được có 5 điểm. cũng may là không dưới trung bình. Khích <cười> khích. Ông nội bảo những người thông minh không có khiếu học ngoại ngữ, chắc là vậy. Sao ít điểm vậy? Không làm được bài à? Long quay xuống nhìn điểm số của tôi và hỏi cái giọng không biết là đang quan tâm hay mỉa mai nữa. Tôi úp bài kiểm tra lại và nhét vào quyển sách không trả lời. Bỗng cậu ấy giật phăng cuốn sách của tôi với một sức mạnh khủng khiếp. Ơ này. Trường Xuân Thầy giáo gọi to tên tôi với giọng oang oang. Tôi vội đứng dậy. Please answer sentence C, D, exercise 5, pace 45. Thầy giáo ngước xuống nhìn tôi. Tôi đang cố khỉu lưng lòng nhẹ nhẹ để đòi lại quyển sách vì tôi không biết câu C, D, trang 4 năm là câu nào để mà trả lời. Where's your book? Yeah, my book. Lòng trả ngay quyển sách cho tôi kèm theo một nụ cười câu hòa. Nhưng khi tôi cầm nó lên để đọc, thì tôi nhận ra cậu ấy đã khoanh câu trả lời sẵn trong đó và vì thế tôi chỉ việc đọc theo đáp án ấy. Right, good. How come you got bad marks for this test? Thầy nói nhiều nhưng tôi không hiểu được bao nhiêu, chỉ biết là cái gì đó liên quan đến bài kiểm tra. Rồi thầy lại hỏi tiếp câu e, f, g. Dĩ nhiên tôi làm sai. Cuối cùng thì việc Long trả lời giúp tôi trong sách cũng bị bại lộ. thầy giáo phạt hai chúng tôi ở lại thư viện cuối giờ để dịch bài luận dài 2 trang mới được về. Cái điều đáng xấu hổ đó, không hiểu sao lại có nhiều người ganh tị và họ còn bảo rằng tôi cố tình để bị phạt. Gì nữa? Tôi không hiểu. Nhưng đằng nào, tôi cũng phải ra ngoài phòng điện thoại để gọi về báo cho mẹ khỏi đón. Ê, đi đâu đó? Gọi điện thoại. Không có mobile à? Không, lấy của tôi mà gọi này. Long chia cái điện thoại di động hiệu Sony A-Cristian của cậu ấy cho tôi và cúi xuống cạm cụi chép chép trên trang giấy. Tôi nhìn cái điện thoại một lúc rồi bước đi. Dù sao tôi cũng không nên dùng tiền của người khác. Tôi đã bảo là lấy cái của tôi mà. Long níu tay tôi lại và nói hơi gần rộng. Đôi mắt hơi bừng lửa làm tôi khóc thực sự. Tại sao... Đi ra đó mất thời gian lắm. Làm nhanh còn về nữa. Vừa nói... Long giáo tôi ngồi xuống và nhét cái điện thoại vào tay tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm. Trong sự lo sợ, tôi bấm số máy nhà và áp lên tai nghe, sau khi tránh ánh mắt của Long. "Ông nội à, Su Su, chuyện gì đó? Con về trễ, ông nhắn mẹ không cần đón con ở trạm xe." "Ừ, mà sao về trễ? Con cúp đây." Tôi vội bòi điện thoại khỏi tai nghe và bấm nút cancel cuộc gọi. "Hễ nếu biết bị phạt, chắc ông nội mắng tôi té tát mất." Giọng họ nhà ông. Long dịch khá nhanh và chép liên tục vào trang giấy của mình, còn tôi thì cứ cầm cùi mò từng chữ trong từ điển. "Đây, chép đi." Long đầy tờ giấy, trong đó có bài dịch của cậu ấy đã hoàn tất, sang chỗ tôi và nói ngắn gọn. Chiquichita melá melá Chiquichita melá la hela Chiquichita melá melá Chiquichita melá la hela Chiquichita melá melá Chiquichita melá ಬಾನ್ ತುಹ ಮೇಮೆಂಚ ಲೈ ನಾವು ಬಾಂ ಎ ngày nơi chừng xưa trong này bay bay dọc mưa phùn e a câu thơ nhẹ đưa tiếng ve nào biết bài <cười> thơ hôm nào yeah hey yeah yeah chơi tung tăng theo cơn gió như bay giọt nắng đùa tóc em chơi tung linh bao thơ ơ trước sân trường vẫn dài ಜಿಚು ಹಾಕ ನಮ್ಮ ಬೈನಿ ಮೈದಾನ ಸಾವಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ nay cho không ನಮೈಂಪಿ ಚೆಂ ಜೊ ಆಗೋಸ ಬಂದ ಮೈದಾನ ಜಾಚೆ ಬೆಂಟು ಬಂದ ಬೈನಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ತಿ ಚಿತ್ತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ತ